Xin chào các bạn quay trở lại với kênh B Papapop. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục những chương tiếp theo của truyện Vĩnh Hằng Tâm Kết. Trước khi đọc tiếp những chương tiếp theo, ở tác giả có một số thông báo muốn nhắn đến các bạn. Đầu tiên là ở bên trang Fanpage Vĩnh Hằng Tâm Kết sắp tới sẽ có rất là nhiều mini game nữa. Vì vậy cho nên nếu mà bạn nào thích tham gia những cái mini game như thế này thì các bạn hãy follow trang Vĩnh Hằng Tâm Kết bởi vì sắp tới có rất là nhiều mini game mà tác giả sẽ tổ chức cho các bạn ở trên trang đó. Những cái mini game mà ở trên video thì lâu lâu có một lần nhưng mà còn ở trên trang Fanpage thì thường xuyên luôn á các bạn. Cho nên cách tốt nhất để cho các bạn không bỏ lỡ tất cả các mini game là hãy follow trang Fanpage Vĩnh Hằng Tâm Kết. Và lại áp đó là bận công việc của bắp cho nên nhiều khi quay xong giờ nào thì bắp sẽ up giờ đó. Cho nên á về cái mini game ở trên video là bạn nào hên xui thôi các bạn, nếu mà xem ngay giờ đó và trả lời ngay giờ đó đúng thì các bạn sẽ trúng phần thưởng mini game đó. Là cũng là tính chất hên xui rất là nhiều, nhưng mà những cái mini game ở trên video nó cũng không có nhiều bằng những cái mini game ở trên trang Fanpage. Cho nên các bạn hãy yên tâm về cái phần công bằng. Cho nên nếu các bạn có mất cơ hội ở trên video thì các bạn cũng có còn nhiều cơ hội khác ở trên trang Fanpage nữa nha. chứ không phải là chỉ có mini game trên video đâu. Bên cạnh đó tác giả muốn tuyển thêm một admin nữa cho trang Vĩnh Hằng Tâm Kết với bài tiện. Thứ nhất là bạn đó phải trên 18 tuổi, thứ nhì là bạn đó phải biết tiếng Anh, thứ ba là bạn đó phải biết về lĩnh vực marketing. Và đó là những gì mà tác giả muốn bóp gửi gắm đến các bạn và tiếp theo sẽ là sáu chương của truyện Vĩnh Hằng Tâm Kết. Sau sáu chương này sẽ có một cái mini game ở cuối video nữa nha các bạn. Chương 50 rút lui tạm thời. Tất cả quay lại thì nhận ra đó chính là Mộ Hoàng hậu độc ác, Mộ ta lúc này đang trong hình dạng nửa người nửa quỷ, Mộ ta có một bộ móng tay dài sắc nhọn với cặp mắt trực lửa vô cùng đáng sợ, Mộ ta mặc một cái áo phù thủy màu đen và đang đứng trên một vật nhìn như cái gương. Lý An nhìn thấy Mộ thì giận dữ vô cùng tiến lao lên dùng kiếm chém vào Mộ, nhưng Henry kịp thời ngăn lại. Mộ ta thấy vậy thì nói: "Ta không biết các ngươi là ai, nhưng nếu các ngươi muốn nhúng mũi vào chuyện của ta thì hãy nhìn đây làm gương." Mộ nói xong thì chỉ tay về phía bảy chú lùng, một tia sét bắn ra từ ngón tay Mộ về phía các chú lùng, một tiếng nổ chát chúa vang lên và khiến khói bay mịt mù, khi khói tan đi, tất cả nhận ra các chú lùng đã hóa đá. Henry nhìn mộng mộng ra hiệu, mộng mộng hiểu ý, lấy ra thái hư vòng quang linh cao và khi mộng mộng đọc xong thần chú thì tất cả đều kính thần hút vào biến mất. Mộ hoàng hậu thấy vậy thì vô cùng tức tối gầm lên, ngay trong lúc này, một nữ nhân có làn da trắng bạc, tóc thì lõm vài sợi xuất hiện. Khi cô ta xuất hiện thì từ người cô ta tỏa ra một nhiệt năng vô cùng mạnh mẽ khiến cho mọi thứ gần đó tàn chảy. Cô ta lên tiếng, người không cần phải tức giận đâu, trước sau gì chúng cũng sẽ quay lại vì chúng ta có 7 tinh lùng làm con tinh mà. Mụ hoàng hậu nghe vậy thì nói, nếu nữ thần hạng bạc đã nói vậy thì tôi xin nghe theo. Hạng bạc nghĩ ngợi một lúc rồi nói, nhưng ta nghĩ bọn chúng sẽ tìm cách trộm quả táo vàng, nên việc trước mắt chúng ta cần kiếm người giúp đỡ trong trường vườn địa đàn. Lúc này trên không vang lên giọng nói của Conquest. Việc đó thì các ngươi không cần phải lo, vùng địa đàn hiện tại đang được canh giữ bởi Hydra và Leviathan, không phải ai muốn qua là qua. Giờ ta muốn các ngươi hãy đi thu thập trẻ con hay thai phụ để nuôi chúng nó, có vậy chúng nó mới ngoan ngoãn nghe lời chúng ta." Hạng Bạc và Mộ Hoàng Hậu cùng nói, "Tuân lệnh." Sau đó cả hai đứng dậy rồi cùng chia nhau hai hướng để đi thu thập thức ăn để nuôi lũ quái vật. Trong khi tất cả người dân đang ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, thì ở trong một căn nhà nhỏ nằm nơi bì rừng cách kinh thành hơn 50 dặm, An Lý tức tối đấm mạnh tay xuống bàn và nói: "Tại sao lúc đó anh cản tôi để tôi giết quách Mộ Ta lại xong? Hơn nữa các người cũng xem ra biết ma thuật thì sao phải sợ Mộ Ta?" Lúc này, Henry đang dùng thuật huyền quang để cho An Lý và Bạch Tuyết theo dõi tình hình của người dân và các chú lùng. Henry nghe Lý An nói vậy thì thu lại thuật huyền quang rồi nói: Tôi không sợ mụ ta, nhưng người tôi lo ngại là người mà mụ ta gọi là hàng bạc. Cô á là một trong tứ trướng dưới trướng vua Cương Thỳ Cương Tổ, năm xưa chúng phản lại Cương Tổ để đi theo vận mệnh gây họa. Lý An nghe vậy thì hỏi, ý anh là gì tôi không hiểu. Henry nghe vậy thì nói, tôi nghĩ anh không cần hiểu đâu, hãy nhớ cho kỹ đây, giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến vùng địa đàng, nhưng trước khi chúng ta đi cần phải đến thiên hà để tìm Hercules, vì chỉ có anh ta mới có thể giúp chúng ta đánh bại Hydra. Lý An nói, tôi bằng lòng đi bất cứ nơi nào, miễn sao cứu được Bạch Tuyết. Henry nghe vậy gật gù rồi xoay sang Bạch Tuyết nói: "Cô hãy kiếm trong túi xem có thứ gì khiến cho họ an toàn trên đường đi không, vì tôi e rằng chỉ hai chúng ta với pháp thuật chưa phục hồi 100% thì không thể nào vừa đánh vừa bảo vệ họ được." Bộng mộng Mộng gật đầu, rồi kiếm trong túi pháp bảo, sau đó cô lấy ra hai viên ngọc màu bạc và nói: "Đây là ngọc bảo hộ, hãy bỏ nó trong túi, thì dù có ma pháp mạnh đến đâu cũng không làm hại được hai người, nhưng phải nhớ một điều là tuyệt đối có ai hỏi gì thì không được trả lời, nếu trả lời câu hỏi của bất kỳ ai thì người đó có thể tiến vào kết giới giăng ngọc tạo ra." Henry nghe vậy thì càu nhào, có vật hay thế tại sao Mimiu không dùng trong những trận chiến trước. Mộng Mộng nói, đại thiên thần không phải vậy đâu, vì vật này chỉ có tác dụng với người thường thôi, chứ người có ma pháp thì viên ngọc này sẽ từ chối bảo vệ. Henry nhún vai như muốn nói là sao cũng được, trong khi đó Lý An nhìn Henry với ánh mắt ngạc nhiên, vì không ngờ người đang đứng trước mặt họ chính là một đại thiên thần. Tuy nhiên, điều quan trọng bây giờ là kiếm hoàng kim bình quả nên Lý An chỉ im lặng mà không nói gì. Mộng Mộng lúc này lên tiếng, vậy chúng ta làm sao đi vào thiên giới đây thưa đại thiên thần? Henry nghe vậy thì hỏi mọng mọng: "Cô còn có loại đất sét tạo ra hiên viên kiếm và ngũ a thạch không?" Mọng mọng kiếm trong túi bác bảo một lúc rồi lấy ra đất sét bạc giao cho Henry. Henry cầm lấy rồi lay hoay tạo hình. Một lúc sau, Henry xoay lại với một cái chuông bằng đất sét. Mọng mọng hiểu ý, cầm lấy cái chuông và thảy lên cao niệm chú rồi hô to: "Hỡi ngân niệm thổ, hãy hóa thành thiên giới chi môn chuông đông hoàng!" Henry thu lấy chuông đồng hoàng rồi hướng về hoàng tử và Bạch Tuyết thu lấy cả hai, Mộng Mộng kinh ngạc vì hành động đó nhưng không kịp làm gì cho đến khi Bạch Tuyết và Lý An hoàn toàn mất hút. Lúc này Mộng Mộng hỏi Henry bằng giọng thẳng thốt, "Tại sao ngài làm vậy? Vì chuông đồng hoàng mà thu lấy ai thì người đó và linh hồn của người đó sẽ hóa thành tro bụi." Henry nói thản nhiên, "Cậu quên là họ đang có ngọc bảo hộ sao? Thì pháp thuật sẽ không có tác dụng đâu. Thôi, chúng ta đi nào." Mộng Mộng gật đầu lấy ra thần kỳ môn rồi cùng Henry đi vào thiên giới. Khi đến nơi, cả hai lập tức bị tấn công ngay. Một luồng tử quang mang sát khí hướng về cả hai, Henry cùng mỏng mỏng nhảy lên tránh né. Tuy nhiên khi vừa bay lên thì bị một tiếng nhạc vang lên kèm theo một cây dù đang bay về phía cả hai. Chiếc dù đang mở bung ra và xoay tròn phát ra hào quang cực trở. Chương 51: Tổng lãnh thiên thần. Henry thấy vậy thì rút phi kiếm ra, dùng tuyệt kỹ Thương Hải Minh Nguyệt đánh về phía dù hổ nguyên và tiến đà của tỷ bà 3 giây. Kiếm khí bắn ra thành hình nửa vầng trăng bay xuyên qua cây dù và chạm vào âm khí của tỷ bà tạo ra một vụ nổ với kình lực thật mạnh. Trong lúc đó có một con chuột thật to với cánh chim bay thẳng về phía Mộng Mộng, Henry thấy vậy thì hét to: "Tung chung Đông Hoàng lên ngay." Mộng Mộng nghe vậy thì tung chung Đông Hoàng lên và chuông thu lấy Hồ Hoa Điêu. Ngay chính lúc này, một giọng đàn ông vang lên: "Trả Hồ Hoa Điêu cho ta." Lúc này, Henry hạ xuống đất gần Mộng Mộng và nói: "Ma Lễ Thọ, chính ngươi thả con thú cưng đi bậy thì bị bắt ráng mà chịu, vật vào tay ta là của ta, muốn gì thì nói chuyện với Hiền Viên kiếm." Lúc này, Ma Gia tứ tướng cũng xuất hiện, Ma Lễ Hồng lúc này cúi chào Henry và nói: Xin đại thiên thần thứ tội cho chúng tôi Vì chúng tôi cứ nghĩ có kẻ xâm nhập nên phải tấn công Mong đại thiên thần tha tội vô lễ Henry lúc này lấy chuông đông hoàng và thả hồ điêu ra Ma lễ thọ lấy con thú cưng Thì mừng khôn xiết cả mừng rối rích Lúc này Henry nói Ta và ngữ thủ Sơn Dương cần đi đến vườn địa đàn Các người còn cần gì nữa không Ma già tứ tướng lắc đầu và mời cả hai đi qua Vì họ biết dù có làm khó thì cũng không thể nào Chịu nổi thanh viên hiên kiếm trong tay của Henry Cả hai đi được một lúc thì thấy một vị thiên thần mặc áo choàng trùm kín mặt với ba cặp cánh như Henry, nhưng thay vì một bên trắng và một bên đen thì những cặp cánh của vị thiên thần này là một màu trắng buốt vô cùng tinh khiết. Vị thiên thần này cầm thanh kiếm màu xanh biển và bên cạnh vị thiên thần này là một cậu bé trai chừng 10 tuổi có ba đầu sáu tay, mỗi tay cầm một món vũ khí khác nhau, cậu ta mặc một bộ giáp làm bằng hoa sen, chân thì đạp lên trên phong hỏa luân. Henry nhận ra người đóng đầu mình chính là Michael và Natra. Henry lúc này mới nói bằng giọng vui vẻ: "Lâu quá không gặp, hỡi người anh cả đáng quý của tôi." Michael nghe vậy thì nói bằng một giọng lạnh lùng: "Ta không nghĩ chúng ta thân thiết đến mức đó đâu." Michael nói xong thì cầm thanh thiên tử kiếm lao vào tấn công ngay. Henry biết không thể nói chuyện đoàn hoang nên giơ huyền thiên kiếm lên đỡ. Natasha thấy vậy thì cũng lao vào trợ chiến cho Michael. Henry thấy vậy thì nhảy ngược về phía sau, mõm mọm trong lúc này rút ra một quyển sách và một cây viết. Henry nhận ra đó là quyển sách biến điều ước thành hiện thực. Mọng mọng vội mở sách ra và viết. Henry thấy vậy thì hét với về phía sau, hãy tạo ra bàn cổ thượng đế nhanh lên. Mọng mọng làm theo và từ trong quyển sách những dòng chữ bay ra và tụ lại thành hình dạng một ông lão tóc trắng với cơ thể tráng kiện. Vừa thấy ông ta thì Michael và Natra vội khựng lại. Michael thấy vậy thì quát lớn. Ngon cuồng, tại sao ngươi dám làm việc tai điền này? Tuy Michael biết đây là thượng đế giả nhưng vẫn không dám làm ẩu. Tuy nhiên Natra thì không. Nà trà oang càng không quyến về bàn cổ, Michael thấy vậy thì vội dùng thiên tử kiếm đỡ lấy càng không quyến. Nà trà tức giận nói: "Đó chỉ là đồ giả, tại sao anh lại cản tôi?" Michael nói bằng giọng tức giận Tuy giả, nhưng đó là thượng đế thì ta không để ai xúc phạm người. Trong lúc Michael và Natra gãy nhau thì Henry và Mộng Mộng chớp lấy thời cơ để qua ải. Tuy nhiên, hình ảo ảnh sẽ không tồn tại quá lâu nên Henry và Mộng Mộng. Cô hãy lấy ra ngưng niệm thổ tạo ra bức tường than thở để ngăn cản ông anh cứng đầu của ta, cũng như thằng nhóc còn hung láo đó. Mộng Mộng nghe vậy lấy đứt sắt bạc ra và làm theo. Sau khi chắc chắn các được đuôi của cả hai thì Henry và Mộng Mộng tiếp tục tiến về phía thiên hà, vì họ cần phải kiếm được Hercules để nhờ Hercules đối phó với Hydra. Đi được một đoạn thì trước mặt họ là một con sông rộng lớn và trên Dòng sông là những ngôi sao thì nhàu tỏa sáng. Henry nhìn thiên hà cất một tiếng thở dài, vì chính nơi này Henry đã từng phụ tâm ý của một người con gái. Tị anh có lý do để làm vậy nhưng anh vẫn không thể tha thứ được cho mình. Mộng Mộng nhìn Henry vô cùng ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy biểu cảm đó trên gương mặt của một vị đại thiên thần được cho là cao ngạo và lạnh lùng nhất trong lục giới. Henry cũng cảm nhận được là Mộng Mộng đang nhìn mình nên cố gắng tỏ ra bình thường. Henry quay sang nhìn Mộng Mộng nói, "Phép thuật triệu hồi của cô đã hồi phục chưa?" Mỏng mỏng lắc đầu và nói: "Tôi e rằng tôi vẫn chưa thể thực hiện pháp thuật cấp cao đó, nhưng tôi nghĩ tôi bác bảo sẽ có thứ tương tự như vậy." Mỏng mỏng nói xong thì lục trong túi và lấy ra một cái nhẫn có viên ngọc hình chữ tinh ở giữa. Mỏng mỏng đưa Henry chiếc nhẫn và Henry đeo lên. Henry giơ tay về thiên hà và hô to: "Hỡi các linh tinh đại diện cho các chòm sao trong thiên hà, hãy nghe ta triệu gọi mang đến cho ta tinh linh đại diện cho chòm sao Hercules." Henry hô xong thì nước sông thiên hà trở nên cuồn cuộn và các ngôi sao bay lên cao tỏa sáng cực đại. Đến khi ánh sáng yếu dần, thì một người thanh niên vai u thịt bắp mặc trên mình một cái áo bằng lông sư tử, anh ta cầm một cây chùy gỗ nhìn vô cùng oai vệ. Chàng thanh niên thấy Henry thì tiến đến quỳ xuống làm lễ và nói: "Xin chào đại thiên thần Lucifer, chẳng hay ngài gọi tôi có việc gì?" Henry the Hercules dậy và nói: "Tôi cần cậu giúp tôi vượt qua ải của Hydra để lấy được hoàng kim bình quả." Hercules nói: "Tôi sẵn sàng giúp ngài, nhưng thiên hạ có uy lực của nó, tôi không thể nào tự tiện rời khỏi đây nếu không có sự đồng ý của một trong cựu dịu tinh quân." Mộng Mộng nghe vậy thì nói, việc đó không khó, vì cái những đại thiên thần đeo chính là những cửu linh tiên châu, có nó trong tay thì người mang nó có quyền ra lệnh cho bất kỳ tinh linh nào trong thiên hà. Khi Mộng Mộng vừa nói xong thì một cơn gió nổi lên, và một vị thiên thần mặc áo đỏ, quấn khăn cam trên tay cầm một cây thương. Phía sau vị thiên thần chính là chín người thanh niên mặc giáp thiên tinh, Henry nhận ra đó chính là người anh trai thứ hai của mình, Raphael và cửu diệu tinh quân. Raphael nhìn Henry rồi nói, Những gì Ngộ Thủ Sơn Dương nói là đúng, nhưng chỉ áp dụng đối với người khác, còn kẻ phản bội như chúng em thì không có đâu." Raphael nói xong thì ra lệnh cho Cửu Diệu Tinh Quân bao vây lấy Henry và Mộng Mộng. Henry nói trong bực bội: "Thế ông anh lớn giờ đến ông anh hai, nhưng với ông này thì chúng ta không thể dùng cách lúc nãy, giờ phải tìm cách giải quyết tốc chiến tốc thắng thôi, có món đồ chơi nào dùng được không?" Mộng Mộng lục lọi trong túi pháp bảo thì lấy ra một đồng hồ cát. Henry nhìn vật đó thì mừng như mở cờ trong bụng, vội cầm lấy và hô to: Kế ước thời gian hãy đem ký ức của những người hiện diện nơi đây ngoại trừ tôi, người thủ Sơn Dương và Hercules quay trở lại trước khi ta bị đuổi khỏi thiên đàng. Henry nói xong thì cái đồng hồ cát tỏa sáng và một lúc sau thì Raphael mở mắt ra nhìn Henry ngạc nhiên hỏi, "Lưu Kỳ bé bỏng của ta, em lại bày trò nghịch ngợm gì nữa vậy? Sao lại mang hình dạng này và còn lại đeo những của một con dê tinh?" Mộng Mộng nghe vậy thì cố nhịn cười, Henry cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng cố tỏ ra bình thường và nói, Em chỉ đi dạo thôi và con dơ tinh này chính là người hậu mới của em. Em muốn sang vườn địa đàn chơi. Nếu không có thì em đi đây. Raphael nhìn Henry miễn cười hiền hậu và nói Em nhớ về sớm nha. Hôm nay cha chúng ta sẽ tạo ra người em cuối cùng của chúng ta đó. Henry nghe vậy thì lòng trùng lại vì Henry vẫn nhớ rõ. Cũng chính lúc này, vài tiếng sau, thì người sẽ thay đổi phận mệnh của Henry sẽ ra đời. Tuy nhiên, Henry biết không có thời gian cho những chuyện cũ nên gặn ra một nụ cười và nói Em biết rồi, em sẽ về đúng giờ. Nói xong, Henry dẫn Thềm Mộng Mộng và Hercules tiến về phía vườn địa đàng. Đi được một quãng, các bọn nhận ra phía trước họ là một khu vườn xinh đẹp với đủ kỳ hoa dị thảo. Henry thấy vậy thì nói với Mộng Mộng, "Hãy thả Bạch Tuyết và hoàng tử Lý An ra nhanh nào." Mộng Mộng nghe vậy thì vội làm theo. Bạch Tuyết và hoàng tử sau khi được thả ra thì vô cùng ngạc nhiên vì quang cảnh trước mắt. Henry thấy vậy thì nói, "Giờ không phải là lúc tham quan thiên đàng đâu, thưa hai anh chị của tôi." Chương 52: Thập diện mai phục. Khi Henry vừa nói xong thì từ phía sau cánh cổng vườn địa đàng vang lên những tiếng kêu gào thảm thiết của những người phụ nữ cũng như là tiếng khóc của trẻ em. Cả bọn thấy vậy thì chạy thật nhanh qua cổng và tất cả nhận ra, khắp nơi là những cơ thể cục đầu trên bãi cỏ xanh mượt, tất cả còn có thể nhìn thấy đầu người nổi tảng vương vãi khắp nơi. Henry thấy vậy thì nói to: "Đứng đầu lưng lại quan sát nào." Khi Henry nói xong, mỏng mỏng và Hercules làm theo và đảm bảo rằng Bạch Biết cùng Lý An đang đứng giữa nhằm bảo đảm sự an toàn cho cả hai. Cả bọn căng mắt theo dõi tình hình xung quanh và cuối cùng Henry nhận ra có một vài người đang cố chạy thoát khỏi cái gì đó ở phía đông vùng địa đen. Henry ra hiệu cho cả bọn tiến thật chậm về phía đó. Đang tiến gần đến nơi thì bỗng tất cả nghe một tiếng rú đau đớn của một loại động vật nào đó. Cả bọn quay lại và nhận ra rằng đó là một con quái thú đầu rắn với mình cá sấu. Nó có 6 cái chân nhưng một cái chân đã bị nổ tung và nó có 3 cái đuôi. Henry biết con quái thú đó chính là Leviathan, một quái thú được tạo ra bởi bàn cổ. Tuy nhiên, con quái thú có vẻ như đã bị ai đó tấn công khiến nó mất đi một tay. Trong lúc đang suy nghĩ thì Henry nhìn sang Bạch Tuyết và An Lý thì hiểu rõ lý do. Có lẽ con quái thú muốn tấn công cả bọn từ phía sau mà cả hai là những người bước sau cùng nên nó đã chọn họ là nạn nhân. Nhưng vì cả hai đang mang ngọc bảo hộ nên con quái vật đã bị vòng bảo hộ làm cho một cánh tay của nó bị thổi bay. Henry thấy vậy thì vừa rút Thiên Viêm kiếm ra vừa nói bằng giọng mỉa mai. Đó là bài học cho những kẻ ham ăn. Con quái Leviathan nghe vậy thì tức giận, dơ cao hai cái đuôi đập thật mạnh về phía Hendry. Hendry dơ kiếm lên đỡ, tuy không phải là kiếm thật nhưng nó cũng đủ mạnh chặn đứng đòn tấn công của Leviathan. Cùng lúc đó, phía sau lại vang lên tiếng bước chân nặng nề, Hercules nói. Có vẻ hai tròi đang tới, tôi sẽ đối phó với nó. Hendry nghe vậy thì vội nói với Mộng Mộng, cô hãy đưa cho anh ta thuốc nhân bản. Mộng Mộng hiểu lý do tại sao, vì trong quá khứ Hercules chiến thắng được Hydra là dưới sự trợ giúp của người cháu họ, nên giờ Hercules chỉ một mình thì chiến thắng là điều không thể. Hercules cầm lấy lọ thuốc và như hiểu rõ kế hoạch của Henry nên nóc một hơi hết sạch và phân thân thành chín người cầm vũ khí la vào tấn công Hydra. Henry thì vừa đánh nhau với Leviathan vừa nói: "Mộng Mộng, cô hãy dẫn họ đến cốc cây hoàng kim và hái quả đi nào." Mỏng mỏng làm theo và khi cả bọn sắp đến gần thì cảm thấy không khí trở nên nóng bức hơn bao giờ hết. Và ngay lúc này, một trận gió đen nổi lên. Khi gió dịu đi, trước mặt họ chính là Mộ Hoàng hậu độc ác và Hạng Bạc. Mỏng mỏng nhìn thấy Hạng Bạc thì tỏ ra e dè, vì cô biết mình cô dù đã phục hồi phép thuật 100% cũng không phải là đối thủ của Hạng Bạc. Đang trong lúc chưa biết tính sao thì lúc này Mộ Hoàng hậu lên tiếng. Các ngươi nghĩ rằng ta có thể để cho các ngươi dễ dàng lấy được vật đó sao? Nó sẽ là của ta và ta sẽ trở thành kẻ đẹp nhất." Mụ nói xong thì bay lên không tính hái hoàng kim bình quả, mỏng mỏng tính ngăn cản nhưng hạng bạc đang đứng đó thì cô không thể làm gì hơn. Tuy nhiên khi hoàng hậu vừa tính chạm vào quả táo thì mụ ta bị một mũi tên vàng bắn xuyên qua bàn tay xóc xí của mụ. Mỏng mỏng nhận ra mũi tên đó chính là mũi tên của Nguyệt thần Artemis, hay còn biết đến với một cái tên khác đó chính là Thái Âm Tinh Quân thường nghe. Artemis lúc này mới nói: "Kẻ nào muốn lấy táo vàng thì phải chết." Atimus nói xong thì tra thêm tên vào cung bắn tiếp về phía Mộ Hoàng hậu, hạng bạc cũng như là Mộng Mộng. Tuy nhiên các mũi tên khi gần chạm đến hạng bạc thì tự bốc cháy, còn Mộng Mộng thì vất vả nhảy tránh đòn. Tuy vất vả nhưng Mộng Mộng không hề bị thương, còn Mộ Hoàng hậu thì bị vạn tiễn xuyên tâm nên gục ngã tại chỗ. Còn về phần công chúa và hoàng tử vì được Ngọc bảo hộ bảo vệ nên không hề hấn gì. Bạch Tuyết thấy vậy thì lao đến bên Mụ dì ghẻ khóc lóc và nói trong nghẹn ngào: "Dì, đừng bỏ con, dù gì đối xử với con nhưng dì là người thân duy nhất còn lại của con." Tệ nhiên lúc này mẫu hoàng hậu đứng dậy và mũ ta giơ tay bóc lấy cổ Bạch Tuyết rồi nâng lên không. Mũ ta cười thỏa mãn và nói: "Thật không uổng công ta sắp xếp mọi việc, ta biết chắc rằng nếu ta cô hái táo thì nữ thần Ultimus sẽ xuất hiện. Chính vì vậy ta đã lấy quả tim của mình ra và chỉ cần đợi đúng thời cơ đem thân mình ra lãnh tên thì sẽ khiến cho ngươi tưởng rằng ta bị giết. Chỉ có cách đó ta sẽ có cơ hội tiếp cận ngươi, vì ta thừa biết rằng Tinh Thiên thần sa đó kia sẽ dùng bộ chú gì đó để giúp ngươi chống lại sự tấn công của ta. Giờ thì ta sẽ tiễn ngươi đi gặp cha của ngươi." Mũ ta bốc mạnh khiến cho Bạch Tuyết giãy dụa trong đau đớn, hoàng tử thấy vậy thì vội giơ gươm lao lên chém xuống. Mũ ta vì nghĩ thanh gươm của hoàng tử là một thanh gươm thường nên chắc chắn nó sẽ không làm hại được mũ. Tuy nhiên khi đường gươm đi qua thì bàn tay của mũ bị cắt lìa và chỗ cắt đó trở nên sủi bọt. Mũ thét lên đau đớn và hỏi trong tức giận: "Tại sao ngươi có thể làm được vậy?" Nhưng khi mũ hỏi xong thì nhận ra thanh kiếm đó có một chất dịch màu xanh và mũ biết rằng hoàng tử đã nhúng kiếm vào máu của Leviathan nên giờ nó đã mang sức mạnh của quái thú Leviathan. Khi giải thoát được công chúa thì hoàng tử đỡ cô đứng dậy. Lúc này Henry đã giải quyết xong Leviathan và Hercules cũng đã thanh toán xong Hydra. Hạng Bạt lúc này thấy mọi việc có vẻ không diễn ra theo kế hoạch nên bỏ trốn để lại một mình mụ hoàng hậu. Còn về phần nữ thần Artemis, vì không còn ai có tư tưởng hái táo nên nữ thần cũng biến mất. Lúc này Bạch Tuyết lấy lại hơi thở rồi nhìn thẳng vào mụ hoàng hậu và nói trong ức hận: Con chưa bao giờ hơn thu với gì về nhan sắc và con cũng không hiểu tại sao gì cứ phải sân si chuyện xấu đẹp. Vì sắc đẹp có đẹp bao nhiêu mà trong lòng xấu xa thì cũng không được người khác quý trọng. Hơn nữa vẻ đẹp sẽ thay đổi theo thời gian, chỉ có lòng tốt và sự nhân ái mới có thể tồn tại vĩnh viễn. Bạch Tuyết vừa nói vừa rơi lệ, và khi giọt lệ rơi xuống thì lại hóa thành viên ngọc cam bay về phía Henry. Ánh sáng cam lại nuốt chửng Henry và Mộng Mộng, nhưng cả hai trước khi biến mất thì vẫn kịp nhận ra Bạch Tuyết đã lấy lại nhan sắc vốn có. Khi ánh sáng cam tan đi thì Henry và Mộng Mộng quay lại nơi của những cánh cửa Lần này chỉ còn 4 cánh cửa, hơn nữa sau những chuyện xảy ra thì cả hai cũng đoán được những câu chuyện còn lại chắc chắn cũng sẽ là bi kịch. Chính vì vậy Henry quyết định mở cánh cổng gần nhất. Tuy nhiên lần này phía bên kia cánh cổng lại là một thành phố hiện đại. Henry nhận ra đó chính là thành phố New York thế kỷ 30. Cả hai vô cùng ngạc nhiên và nhìn quanh, trong lúc còn đang loay hoay thì Henry va vào một người. Người này té xuống đất và chuỗi động lên. Trên đường không đêm theo mắt sao cha nội. Henry nhìn lại thì thấy đó là một thanh niên chừng đôi mươi, thân hình béo tốt, nước da trắng nõn nà và môi thì thoa một lớp son bóng nhũ màu rượu chát. Chương 53, Thiền Lý Mã. Người thanh niên cũng nhận ra là một người đàn ông lịch lãm, tuy hơi lớn tuổi nhưng nhìn rất đẹp trai. Cậu thanh niên thấy vậy thì đổi giọng, "Xin lỗi anh tại em vô ý, anh tên gì? Em tên là Thác Lạp Phu, hay anh có thể gọi em là Kevin?" nhìn anh có vẻ như là du khách. Henry thấy vậy thì hơi dị ứng một chút, nhưng cũng cố tỏ ra thân thiện và lịch sự. Henry đưa tay đỡ Kevin dậy. Tuy nhiên, khi chạm tay vào tay Kevin, Henry có thể nhận ra luồng kinh lực của linh thú hay tinh tỏa. Henry mới nói: "Tôi tên là Henry, còn cô gái kia tên là Mỏng Mỏng. Cô ta là vị hôn thê của tôi. Chúng tôi đến đây tìm hiểu sơ qua trước khi tiến hành lễ cưới." Kevin nghe vậy thì tỏ ra hơi thất vọng, nhưng Kevin vẫn vui vẻ nói: Vậy gặp em là may cho anh đó. Em vừa là đại lý son môi cho toàn thành phố. Em còn có dịch vụ tổ chức hôn lễ và make-up cho cô dâu. Trong lúc Henry đang nói chuyện với Kevin, thì mộng mộng nhìn quanh và phát hiện ra ở phía tây thành phố có một ngôi tháp với hình dạng kỳ dị. Nhìn tòa tháp từ vị trí này, cô có thể thấy như tòa tháp có tay và những cánh tay đó như đang múa máy. Mộng mộng thấy vậy thì kéo tay áo Henry. Henry xây lại và nhìn theo hướng của mộng mộng chỉ. Kevin thấy vậy thì nói bằng một giọng xéo sắc. Cái tháp đó mới xây gần đây thôi, giờ thị trấn của thành phố xây lên, một người đàn bà vô cùng bĩ ổi, nhưng đó chỉ là tòa tháp bằng gạch thôi, thì có gì đâu đặc biệt mà hai người trầm trồ vậy. Henry nghe Kevin nói vậy thì quay lại hỏi, "Chú em nói vậy là sao? Ngọn tháp đó đâu giống như xây bằng gạch?" Kevin nghe vậy thì hỏi lại, "Anh nói vậy là sao?" Henry nói, "Nhìn nó cứ như là được bọc bằng da người với những cánh tay người đang vươn ra." Kevin nghe vậy thì nói trong tò mò, "Anh cũng có khả năng đặc biệt?" Henry nhìn Kevin với ánh mắt tò mò, Kevin rút trong cái ví đang đeo trước ngực ra và lấy một tấm hình đưa cho Henry và mỏng mỏng xem rồi nói: "Em đôi lúc cũng thấy hình dạng tháp biến đổi nhưng lúc thấy lúc không, đây là hình chụp của một người du khách tặng cho em, anh cứ xem đi, trong hình chính là hình dạng bình thường của tòa tháp." Henry và mỏng mỏng nhìn vào tấm hình thì quả thực đó không phải là những gì họ thấy, vì trong bức hình là một tòa tháp bằng gạch xám đá rất đổi bình thường. Henry với mỏng mỏng thấy vậy cứ nhìn đi nhìn lại nhưng vẫn không thấy tòa tháp trở lại bình thường. Lúc này vang lên giọng nói của Conquest. Ta muốn nói cho các ngươi biết, khi các ngươi thu được ba vật lệ của ba nàng công chúa thì tất cả các phép thuật trung đẳng đã quay lại với các ngươi, nên các ngươi sẽ thấy những gì mà người thường hay pháp thuật kém sẽ không thấy. Henry với mỏng mỏng nghe vậy thì đã hiểu ra mọi việc, tuy nhiên lúc này Kevin lên tiếng. Ngươi vừa nói là ai vậy? Henry nghe vậy thì lần này chắc chắn rằng Kevin chính là tinh tỏa hay linh tướng. nên truy tra hiểu cho mỏng mỏng, vì phe phái trung đảng đã quay lại nên mỏng mỏng đã có thể triệu hồi mộng ảo tinh trượng. Mỏng mỏng dùng gậy chỉ về phía Kevin và một luồng sáng bắn về phía Kevin. Người Kevin tỏa sáng và ngay bên cổ bên phải hiện lên chữ ngọ. Mỏng mỏng thấy vậy thì giơ tinh trượng lên và hô to: "Hỡi Thiền Lý Mã, lĩnh tướng thứ 7 trong 12 lĩnh tướng, hãy theo ánh sáng đại trí tuệ của đức đại thế chí Bồ Tát mà quy vị." Mụng mụng đọc xong thì ánh sáng bao trùm lấy Kevin và khi ánh sáng tan đi, trước mặt họ không còn là một chàng trai béo tốt nữa mà thay vào đó là một chàng trai lực lưỡng với cơ bắp rắn chắc. Anh ta mặc đồ theo kiểu những dũng sĩ Mông Cổ cổ đại. Lúc này Kevin từ từ mở mắt và tiến về phía Henry quỳ xuống rồi nói: "Thiên lý mã xin ra mắt đại thiên thần." Henry đưa tay đỡ Kevin dậy và hỏi: "Cậu nói cho tôi biết việc gì đang diễn ra ở đây không?" Kevin bắt đầu kể. Sau khi hòa hợp với hậu nhân của mình, tôi vẫn ngủ say trong cơ thể của hậu nhân mình. Tuy nhiên, tôi vô tình bị đánh thức khi cơ thể hậu nhân của tôi bị một luồng hắc quang hút lấy. Và khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đã bị đưa đến thế giới này. Tuy nhiên, trong thế giới này có một luồng ma lực rất kỳ lạ. Luồng ma lực đó khiến tôi lúc tỉnh lúc mê. Tôi cố gắng tìm hiểu thì phát hiện ra ma lực tỏa ra từ tòa tháp đó. Henry nghe vậy thì gật gù xác nhận là quả thật từ tòa tháp tỏa ra một luồng ma lực vô cùng lớn. Lúc này mộng mộng lên tiếng hỏi: Nhưng đây chẳng phải là thế giới của công chúa tóc mây sao? Kevin gật đầu nói, "Cô nói đúng đó mộng mộng, đây chính là thế giới của công chúa Tóc Mây. Vì khi tôi được gửi đến đây, hai ngày đầu chính là thế giới cổ tích và chủ của tôi là một thanh niên vô cùng điển trai tên là Phất Lâm. Và mọi việc có vẻ bình thường cho đến khi tôi và chủ nhân của tôi vô tình phát hiện ra công chúa Tóc Mây trên tòa tháp. Lúc đó chủ nhân của tôi tính leo lên thì bị một ngọn sét đánh thẳng xuống và sau đó là một tia sáng từ trên trời chiếu thẳng xuống bao trùm khắp nơi. Khi ánh sáng tan đi thì tôi thấy mình quay lại hình dạng người, chủ của tôi thì bị biến mất." Và điều quan trọng hơn là thế giới cổ tích bị thay thế bằng thế giới hiện đại. Henry nghe vậy thì hỏi tiếp, "Rồi chuyện gì xảy ra?" Kevin kể tiếp, "Tôi cố gắng đi kiếm tung tích của chủ nhân tôi, nhưng vì dù là ở thế giới nào đi nữa thì khi mang hình dạng con người, tôi phải có cái nghề mưu sinh. Trong lúc đó, một người con gái vô cùng xinh đẹp xuất hiện và đề nghị dạy cho tôi cái nghề làm son môi đặc biệt. Tôi nghĩ dù gì cũng cần một cái nghề nên quyết định học nghề vì nó miễn phí. Sau khi dạy tôi thành nghề thì cô ta giao cho tôi công ty của cô ta và biến mất." Tôi quản lý công ty bán song môi và đồng thời mở thêm dịch vụ make-up cũng như là dịch vụ trù bị hôn lễ. Cho đến một ngày kia, tôi nghe được tin tức là thị trưởng cũ của thành phố bị mất tích bí ẩn và một thị trưởng mới được bầu lên thay thế cho thị trưởng cũ. Khi nhìn thấy cô ta trên TV, tôi nhận ra đó là công chúa tóc mây. Tuy nhiên, mái tóc của cô ta không phải là một mái tóc dài mượt vàng ống, mà là một mái tóc ngắn màu đen. Hơn nữa, điều quan trọng là khi cô ta vừa lên chức thị trưởng thì ra lệnh thi công tòa tháp đó. Rất nhiều người đã xin làm việc cho công trình vì món tiền công rất hời cũng như là những hứa hẹn về chăm sóc y tế. Tuy nhiên, khi công trình xây xong thì cũng là lúc những nhân công xây dựng nó biến mất một cách bí ẩn. Henry nghe vậy thì trầm ngâm một lúc rồi nói, xem ra lần này Conquest bắt đầu tiến hành can thiệp vào câu chuyện sâu hơn. Mộng Mộng nghe vậy thì nói, đại thiên thần nói vậy là sao? Henry giải thích, ở ba cửa ải trước tuy nhân vật truyện cốt tích có thay đổi nhưng truyện vẫn giữ được nguyên tình trạng của câu chuyện, tuy nhiên lần này mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Hơn nữa tại sao lão quái vật lại thu cả linh tướng vào đây? Nếu cộng thêm Thiên Lý Mã thì chúng ta đã chạm trán với hai đồng đội mới, nhưng thôi, giờ chúng ta hãy đi kiếm chỗ nghỉ chân đã rồi từ từ bàn kế hoạch sau. Kevin nghe vậy thì nói, vậy thì Nga và Mỏng Mỏng có thể ở tạm chỗ tôi. Henry và Mỏng Mỏng gật đầu bước theo Kevin về căn hộ của Kevin. Căn hộ đó nằm ở cuối phía Nam thành phố. cái không to lắm, nhưng đó là một căn hộ rất tiện nghi và phong cách. Sau khi vào nhà, Henry và Mỏng Mỏng nhìn quanh căn phòng khách khá là tươm tất của Kevin và thấy những tấm hình treo trên tường thì Mỏng Mỏng vô ý thốt lên: "Xem ra cậu và chủ của cậu có vẻ không chỉ là chủ tớ nhỉ?" Kevin gật đầu và nói: "Tôi luôn xem cậu ấy là người thân của tôi và cậu ta cũng xem tôi là người của cậu. Tuy nhiên tình cảm mà chúng tôi có với nhau thì lại khác nhau." Nói rõ ràng hơn, "Tôi đã yêu cậu ta kể từ khi tôi là một con ngựa." Còn cậu ta chỉ xem tôi là một đứa em gái nhỏ thôi. Mộng Mộng nhìn Kevin ngạc nhiên, Kevin hiểu ánh nhìn đó thì nói: "Khi tôi là con ngựa thì tôi là một con ngựa cái, nhưng không hiểu sao khi biến đổi thì tôi lại biến thành một đứa con trai." Trường năm 14, tà tháp của tổ lỗi. Khi Mộng Mộng và Kevin đang nói chuyện thì Henry chỉ biết giữ im lặng, vì từng câu từng chữ đó như là một cây dao đang cứa từng vết cứa vào tim của Henry, vì ngày trước anh cũng từng đã phụ một người vì quá cố chấp về vấn đề giai cấp. Trong khi Kevin và Mỏng Mỏng đang trò chuyện còn Henry thì bận rộn với những hồi ức quá khứ, thì bỗng nhiên một tiếng nổ lớn khiến cả thành phố chấn động. Kevin thấy vậy thì vội chạy lên lầu, Henry và Mỏng Mỏng cũng vội đuổi theo. Thì đến nơi thì cả hai nhận ra nơi mà họ hướng tới chính là một căn phòng được trang bị các thiết bị dò thám vô cùng hiện đại. Kevin lướt tay nhẹ trên bàn phím ba chiều và một lúc sau thì toàn cảnh thành phố giả lập được hiện ra. Tất cả có thể nhìn thấy tòa tháp tinh dị kia đang vươn tay ra hút lấy tất cả những người dân vô tội. Nói cho chính xác hơn thì từ trong lòng bàn tay của mỗi cánh tay hiện ra một cái miệng với răng lởm chởm. Những người bị nó hút vào thì bị nó nhai ngấu nghiến ngay lập tức. Một số cái tay thì hoạt động như máy hút, một số thì hoạt động như máy thải, từ những cái miệng như máy thải nhả ra những lớp da, xương đầu lâu của nạn nhân. Khi số lượng xương da chất đống đến mức độ nhất định thì xuất hiện hai cái tay khổng lồ, thì trên đỉnh tháp tòa tháp vươn xuống và làm động tác như nhào nặng được một lúc sau thì bàn tay rời khỏi đống xương da thì đống xương da và da đã biến thành một tòa tháp giống như tòa tháp mẹ rồi lại tiếp tục tấn công những người vô tội. Henry thấy vậy thì nói: "Chúng ta phải ngăn cản việc này ngay." Kevin lúc này lên tiếng: "Thưa đại thiên thần, tôi e rằng việc này không đơn giản như vậy đâu, vì ngài nhìn kìa, chính phủ đã đưa quân đến tấn công nhưng Henry quay lại nhìn vào quả thực vô số mấy bay xe tăng súng bắn cối cảnh sát đều được điều đến hiện trường và tất cả đều bị chung số phận. Henry thấy vậy tức giận đập mạnh tay xuống bàn và nói: "Nếu bây giờ có thể thi triển phép thuật thượng đẳng trở lên thì đối phó vấn đề này không khó." Mộng Mộng lúc này lên tiếng: "Ngài không cần phải lo đâu, tôi nghĩ hai món này sẽ có ích đây." Henry nhìn lên thì thấy Mộng Mộng xòe tay ra và trong lòng bàn tay của cô là một cái nơm bằng đất sét và một cái lò bát quái. Henry nhìn mộng mộng như đoán ra ý của cô là gì thì cầm lấy tung lên không và hô to, ngần niệm thổ hãy tạo ra Cử Long thần hỏa tráo và thủ luyện yêu. Khi Henry nói xong thì hai mô hình đất sét tỏa sáng và biến thành hai món đồ thật. Henry thu lấy hai món pháp bảo rồi hỏi mộng mộng, tại sao cô muốn tôi triệu hồi Hủ luyện yêu và Cử Long thần hỏa tráo? Mộng mộng chỉ về phía hình chiếu lập thể và nói: Đại thiên thần ngài hãy xem kìa, khi quân đội dùng súng phun lửa thì những con quái vật đó không dám tấn công, mà trong các hỏa khí thì Cửu Long Thần Hỏa Tráo của Tần Thái tử Na Tra là vật có hỏa công mạnh thứ 2 sau Hỏa Cụ của Hỏa Thần. Với lại, Cửu Long Thần Hỏa Tráo còn có thể tấn công diện rộng và nhiều mục tiêu vì nó sẽ thả ra chín con hỏa long cùng lúc. Tuy nhiên lựa chỉ có thể kiềm chế và thu nhỏ bọn chúng lại, cho nên tôi nghĩ dùng Hữu Luyện Yêu thu chúng vào thì biết đâu lại tạo ra được một pháp bảo nào đó thì sao? Henry Gergul tỏ ra đồng ý với Mộng Mộng, sau đó cả nhóm quyết định lên kế hoạch tấn công tòa tháp. Theo kế hoạch thì Mộng Mộng sẽ giữ Cửu Long Thần Hỏa Tráo và Kevin sẽ dùng phi thuyền thiên mã để chở Mộng Mộng đến gần tòa tháp, còn Henry sẽ dùng khăn tàng hình để tiến gần tòa tháp trước. Khi Mộng Mộng tiêu các tòa tháp khiến chúng thu nhỏ lại thì tung Hữu Luyện Yêu lên mà thu vào. Sau khi bàn bạc xong cả bọn tiến hành Lúc này Kevin xoay cái vòng tay nơi cổ ra thì từ trong đó hiện ra một viên thuốc hình con nhộng. Kevin ném nó xuống đất thì từ trong đó biến ra một cái phi thuyền hình thiên mã, Mộng Mộng leo lên phi thuyền cùng Kevin rồi cả hai bay đi. Trong khi đó, Henry dùng thuật ngữ kiếm để dùng huyền thiên kiếm bay đến hiện trường và tất nhiên là với áo khoác tàng hình. Khi vừa đến hiện trường, Mộng Mộng không hề đắn đo quăng Cửu Long thần hỏa tráo lên. Sát khí bay ra khỏi tay mỏng mỏng thì hóa to lên và canh ngay tòa tháp lớn nhất ụp xuống và chín con rồng khắc trên pháp khí hiện thành hỏa long thật và bay lượn khắp nơi khiến cho lửa lan ra khắp nơi. Còn về phần Kevin thì lúc này nhảy ra khỏi thuyền thiên mã, dùng pháp bảo Thiên Lý Bộ Phong Cước chạy thực nhanh để di chuyển tất cả người vô tội khỏi hiện trường. Vì đó là thần khí mạnh nhất về tốc độ nên tốc độ của Kevin trở nên nhanh hơn tốc độ ánh sáng 1000 lần. Chính vì vậy Kevin dọn sạch hiện trường trong nháy mắt. Còn về phần hỏa long Trong lúc đang thiêu những cái tháp thì bỗng nhiên những con hỏa lông bị một thứ gì đó hút lên trên Lúc này cái bọn định hình nhìn kỹ thì đó là một cái vòng cổ có 3 cái chuông Và một trong những cái chuông đó đang hút lấy hỏa lông và người đang điều khiển đó là một cô gái tóc đen Cô ta có mái tóc dài mượt qua góc chân Nói chính xác hơn, tóc của cô ta đang bệnh thành một cái đầu lâu Và vì cái đầu lâu đó mà cô ta có thể bay lơ lưỡng trên không Kevin nhìn thấy cô ta thì thét lên trong tức giận Thì ra người chính là công chúa tóc mây Hàng gì ta cảm thấy quen thuộc khi nhìn thấy người trên tivi trong lúc ngươi nhận chức thị trưởng. Công chúa tóc mây nhìn Kevin và nói lạnh lùng: "Thì ra ngươi là con ngựa của Phất Lâm, ta không ngờ ngươi còn sống sót." Kevin nghe vậy thì nổi giận dùng tuyệt kỹ Bách Cước Bộ Phong Lý lao lên tấn công công chúa. Công chúa không hề nao núng dùng tóc đỡ đòn rồi cô ta còn cười một cách nham hiểm và nói: "Ngươi nghĩ sao, một chút gió cho mát." Công chúa nói xong thì điều khiển kiếm tử linh thổi bạo phong về phía Kevin. Kevin bị gió thổi bật ngược về sau, nhưng mọi việc không chỉ ngừng lại ở đó. Những luồng gió phía sau tụ lại thành một lưỡi đao chém thẳng xuống Kevin. Trong lúc Kevin đang lâm nguy thì Henry kịp dùng hiên viên kiếm đỡ đòn cho Kevin. Công chúa tóc mây nói trong lạnh lùng: "Thì ra có ngươi là trợ thủ, nếu vậy thì hãy xem đây." Công chúa vừa tay ra hiệu thì một cái bóng vọt từ phía sau lưng công chúa lao đến tấn công Henry. Mỏng mỏng thấy vậy thì vội lấy cái đồng hồ ngừng thời gian ra và kịp lúc chỉ tay về phía cái bóng mà bấm nên cái bóng bị đứng lại và các bọn có thể nhìn thấy đó là một con tắc kè hoa. Henry thấy vậy thì tung hũ luyện yêu lên thu lấy con tắc kè. Khi chắc rằng con tắc kè bị thu thì Mỏng mỏng mới cho dòng thời gian ngừng lại. Công chúa tóc mai lúc này nhận ra con tắc kè hoa mình đã biến mất. Cô ta tức giận hét lên: "Các ngươi làm gì hoa hoa của ta?" Kevin nói bằng giọng mỉa mai: Nó đang bơi lội trong cái lò kia kìa, và yên tâm, ta sẽ chi cho ngươi một miếng đùi tắc kè nướng. Công chúa tức tối biến tóc thành một lưỡi hái bổ xuống thẳng về phía Kevin và Henry. Henry thấy vậy thì dùng kiếm đỡ đòn, rồi dùng tuyệt kỹ Tam Hoành Thang Nguyệt chặt đứt tóc. Tuy nhiên khi tóc vừa đứt thì nó lập tức mọc lại và phần tóc bị đứt động đậy và biến thành một con quái thú tóc hình dạng như tắc kè. Con quái vật tóc lập tức lao đến tấn công Henry và Kevin. Henry và Kevin thấy vậy thì nhảy lùi về phía sau tránh đòn. Mọi việc dường như vượt xa những gì Henry có thể tính toán. Henry nhìn lại cục diện thì thấy Hỏa Long bị Kim Tử Linh thu lấy, còn tóc móc lại thì biến thành một lưới hái khát giật chờ bổ xuống. Bên cạnh đó, các tòa tháp quái vật và con tắc kè bằng tóc thì đang lâm le cả bọn. Lúc này mỏng mỏng hét về phía Henry, "Lại thiên thần, cái hoa cài tóc trên tóc cô ấy." Chương 55, lời nguyền hóa đá. Henry nhìn thấy cái hoa cài tóc phát sáng nhưng tỏa ra một luồng yêu khí mãnh liệt, Henry thấy vậy thì xây xèn nói với Kevin, "Nhanh, dùng thủy kỹ thần thoại truyền mệnh cưỡng vào tôi nhanh lên." Kevin tuy không hiểu nhưng vội làm theo, Kevin tụ khí vào chân trái và đá thẳng vào Henry. Trong lúc Henry tung hũ luyện yêu lên trước, khi cứ pháp chạm vào Henry thì Henry bắn đi như một viên đạn với tốc độ ánh sáng. Khi Henry xuyên qua hũ luyện yêu thì cái bóng của Henry trở nên lấp lánh bảy màu. Tuy nhiên vì tốc độ Henry bay quá nhanh nên không ai có thể nhận ra chuyện gì xảy ra với Henry. Khi Henry bay xuyên qua hũ luyện yêu và trong nháy mắt, mọi người nghe công chúa tóc mây hét lên đẫu đớn. Định hình nhìn lại thì thấy mũi kiếm của Henry đã chạm vào cái hoa cài tóc và khiến cho cái hoa cài tóc vỡ tung. Lúc này, tóc của công chúa trở lại thành màu vàng óng và công chúa ngã từ trên không xuống. Mộng Mộng thấy vậy thì lao lên đỡ lấy công chúa. Đồng thời cùng lúc đó, hoàn cảnh xung quanh trở lại như bình thường. Nói chính xác hơn, hoàn cảnh New York đã trở lại thành hoàn cảnh của truyện cổ tích trong công chúa tóc mây. Cái tòa tháp quái vật thì biến mất, chỉ còn lại tòa tháp chính. Tuy nhiên, tòa tháp chính đã quay trở lại tòa tháp bằng gạch và nhìn kỹ hơn thì Phất Lâm đang nằm ngay dưới chân tòa tháp. còn con tắc kè bằng tóc trở thành tắc kè thật, nhưng điều đáng nói hơn là những mảnh vỡ của cái hoa cài tóc bắt đầu tỏa ra hắc quang và khi hắc quang tăng đi thì một thiên thần nữ xuất hiện, cô ta có một mái tóc nâu dài qua eo và cô ta cầm một cây quyền trượng hình chùm nho. Henry biết đó chính là Crucell. Crucell lúc này nhìn Henry mỉm cười nói: "Lâu không gặp đại thiên thần Lucifer, xem ra ngài lại gần thắng một ái, ta sẽ không làm khó nữa. Giờ việc thu được nước mắt hay không là do vận mệnh thôi." Crucell nói xong thì biến mất. Lúc này công chúa Tóc Mây tỉnh dậy, cô ta khi vừa tỉnh dậy thì lập tức nói ngay: "Phúc Lâm, anh đang ở đâu?" Công chúa nhìn quanh thì thấy Phúc Lâm đang nằm ngay chân tháp nên chạy vội đến bên anh, công chúa đỡ anh dậy và nói: "Tại sao anh lại làm vậy? Mẹ nuôi em tuy giam giữ em nhưng anh không cần phải liều mạng, vì mẹ sẽ không bao giờ làm hại em." Phúc Lâm mở mắt ra nhìn công chúa và nói: "Em đừng quá ngây thơ." Bà ta cưng em là vì mái tóc của em có thể khiến cho bà ta giữ thanh xuân mãi mãi. Tuy nhiên, bà ta phát hiện ra rằng chỉ cần môi tim của em ra và ăn thì bà ta sẽ giữ mãi thanh xuân, chính vì vậy anh mới quyết định quay lại cứu em. Công chúa Tóc Mây nghe vậy thì bực khóc và nói trong uất ức, ức: "Chẳng lẽ tình cảm bí lần này lại không bằng sự thánh xuân sao? Cũng như bao lần trước, nước mắt của công chúa Tóc Mây đã hóa thành viên ngọc cam và tỏa hào quang đưa mộng mộng và Henry quay về thời điểm khởi đầu." Khi quay về mức khởi đầu, giọng khàn khẹ vang lên: Ta xin giữ lấy thiên lý mã vì thử thách này chỉ có hai người thôi, tuy nhiên ta để lại kim tử linh lại cho các ngươi. Khi Conquest vừa dứt lời thì kim tử linh xuất hiện tỏa ra hào quang ngũ sắc, Henry thu lấy rồi nói: "Vị còn lại ba cửa, lần này chúng ta sẽ đến với thế giới của Kiệp Quang." Henry quyết định xong thì cùng Mộng Mộng tiến vào thế giới phía sau cánh cửa có biểu trưng là khung cười. Khi cánh cửa mở ra thì trước mặt họ là một không gian tối tăm. Henry thấy vậy thì quyết định lấy lại hình dạng thiên thần của mình. Khi Henry quay lại hình dạng Lucifer thì ánh sáng lan tỏa khắp nơi. Mộng Mộng và Henry nhận ra người dân trong làng đã bị hóa đá. Henry thấy vậy thì cau mày. Loại quái vật là giỡ trò gì nữa đây? Tại sao thế giới của Kiếp Quang lại có cái màn hóa đá? Mộng Mộng nghe vậy thì nói: "Thưa đại thiên thần, tôi e rằng chúng ta sẽ sớm biết ngay thôi." Henry nghe vậy thì xoay sang nhìn mỏng mỏng. Chính vì vậy Henry nhận ra mỏng mỏng đang chỉ về phía đông. Henry nhìn theo thì nhận ra đó là một người con gái có mái tóc vàng óng. Cô ta mặc một chiếc đầm đen theo kiểu các công chúa trong truyện cổ tích. Trên đầu cô ta là một cái vương miện bằng sa thạch, trên đỉnh vương miện là một hình con rắn hổ mang. Cô gái đó đang cầm một cái trượng hình dạng như một thân cây khô và trên đỉnh của trượng là một viên ngọc màu đen. Lúc này đây cô công chúa dường như đang tính cầu một ai đó, nói cho chính xác hơn, cô ta đang chỉ cây trượng về phía một người phụ nữ mặc áo đầm trắng và trên đầu là hai cái sừng. Tuy nhiên, cái sừng bên trái đã bị bể gãy. Henry nhìn thấy tình hình đó thì nói trong ngán ngẩm: "Lại quái vật lại chơi trò đổ trắng thay đen, lên thôi mỏng mỏng, chúng ta cần tốc chiến tốc thắng lần này." Henry nói xong thì hóa lại thân phận Lucifer, trong khi đó mỏng mỏng cũng lấy lại hình dạng ngự thú săn dương. Henry vỗ cánh và bay thẳng về phía cô công chúa và người phụ nữ. Cô công chúa và bị bất ngờ nên bị sức gió từ cánh của Henry đánh văng vào bức tường gần đó. Trong khi đó, Mộng Mộng dùng thuật dịch chuyển đến bên cạnh người đàn bà, rồi lấy ra thái hư đế dịch chuyển cả bọn đến một địa điểm an toàn. Khi đến nơi thì Mộng Mộng dùng thuật trị liệu để trị thương cho người phụ nữ. Người phụ nữ sau khi hồi phục thì nhận ra người đang đứng trước mặt mình chính là một đại thiên thần và với một bên cánh trắng, một bên cánh đen thì người phụ nữ đó có thể xác định danh tánh của vị đại thiên thần này. Người phụ nữ nói bằng giọng sợ hãi: "Chẳng hay chúa tể địa ngục đến đây có gì sai bảo?" Henry nghe vậy thì hơi khó chịu nhưng vẫn cố trả lời một cách bình thường nhất có thể. "Tôi chỉ đến đây giúp ngươi thôi, Thẩm Thụy." Thẩm Thụy nghe vậy thì càng trung sợ hơn, Henry cũng nhận ra điều đó nên nói. "Ta giúp bà không phải vì linh hồn hay mạng sống của ngươi đâu, cái ta cần chính là nước mắt của Kiệp Quang." Thẩm Thụy nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, tuy nhiên khi lúc Henry vừa nói xong thì một tiếng nổ vang lên và từ trong các vụ gia vụ nổ gây ra, tất cả có thể nhận ra Kiệp Quang đã đuổi đến nơi. Kiệp Quang nói trong tức giận, "Các ngươi là ai? Tại sao lại cản trở việc của ta?" Henry nhìn Kiếp Quang chặt lưỡi nói: "Xem ra cô đánh đá hơn tôi nghĩ, hơn nữa tôi vẫn cứ thích can thiệp thì cô sẽ làm gì tôi nào?" Kiếp Quang nghe vậy thì càng tức hơn nên Kiếp Quang giơ gậy lên tấn công Henry, từ đầu gậy một quả cầu năng lượng màu xám bay thẳng về phía Henry. Henry dùng kiếm đỡ đòn và thanh kiếm bị hóa thành đá ngay. Thẩm Thủy thấy vậy thì cố gượng nói: "Đại thiên thần hãy cẩn thận, đó là lời nguyền hóa đá. Và đó là hết chương 55 của chúng ta ngày hôm nay và cuối tập ngày hôm nay có một cái mini game Mini game có câu hỏi như sau, các bạn hãy tìm hiểu thông tin về đứa con thứ ba của Ian và mẹ của người con đó. Thời hạn là 2 tuần không dùng Kiwi và YouTube. Câu trả lời phải đủ cả hai ý. Chi tiết cụ thể hơn của cái mini game này các bạn có thể ghé vào trang Fanpage của Vĩnh Hằng Tâm Kết sẽ có nhiều chi tiết cụ thể hơn để mà các bạn có thể tham gia cái mini game này nha. Và mini game này có tới 2 tuần lận thì các bạn có rất là nhiều thời gian để mà chơi. Ok, đó là video của ngày hôm nay. Bác cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của bác nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.